Tinh linh nữ thần nói, đoạn vân đại nhân sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ đó chứ. Tinh linh nhất tộc là dân chúng của ta, ta tự nhiên phải che chở rồi, còn thú nhân đế quốc thì sao? Đoạn vân hỏi lại cái này, thú nhân đế quốc là dân chúng của một lão bằng hữu, ta tự nhiên phải làm như thế rồi. Tinh linh nữ thần nghiêng đầu nói với hắn, chẳng lẽ đúng theo ta đoán, ngươi thật là tình nhân của thần thù, nhưng theo ta được biết. Trong đại chiến thần ma lần trước, thần thú bị hãm ở ma giới rồi mất tích ở đó, rất có thể đã chết rồi. Ngươi cũng biết, ta sở dĩ muốn thống nhất đại lục, cũng chỉ là để ứng phó với cuộc xâm lược sắp tới của ma giới. Đoạn vân đại nhân, lúc nào ma giới xâm lấn, tinh linh nhất tộc và thú nhân đế quốc nhất định sẽ cử một một phần lực lượng của mình tới đóng góp. Tina nghiêm mặt nói, đoạn vân nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy cả đại lục hoàn toàn thống nhất? Trên đại lục tất cả chủng tộc trí tuệ được hòa bình an lạc như chung một nhà sao? Phải biết rằng, đại lục thống nhất, vô luận đối với tinh linh nhất tộc hay thú nhân đều là một sự kiện rất tốt. Chỉ cần nhất thống xong, các thế lực khắp nơi sẽ quy thuận dưới cờ Trung Hoa gia tộc của ta. Như thế cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn chủng tộc nữa. Cả mông đa lợi á chỉ biết có một chủng tộc, Đó là bộ tộc Trung Hoa, nữ thần đại nhân Ta khuyên ngươi đừng ngăn cản xu thế thời đại này nữa Đoạn vân đại nhân Chẳng lẽ ngươi thống nhất cả nhân tộc còn chưa hài lòng sao? Phải biết rằng Cả mông đa lợi Á có hơn 10 ước nhân loại nay đã là dân chúng của đoạn vân đại nhân rồi Chẳng lẽ ngài không thể bông tha cho tinh linh nhất tộc và thú nhân bộ tộc sao? Đoạn vân cười lạnh một tiếng Chính xác nói Không thể Cho dù là ta nguyện ý làm như vậy Hơn 40 quốc quân thủ hà của ta Cũng sẽ không đồng ý làm như vậy Trừ phi là người của tộc ta Những người khác đều coi như có dĩ tâm Ngươi có thể tưởng tượng Nếu không thống nhất Hơn 10 ước nhân tộc làm sao Có thể chống lại được hai dị tộc Tinh linh và thú nhân ở phía nam được Chỉ cần ta còn ở đây Mọi thế lực nhân tộc trên đại lục Đều sẽ có những cơ hội phát triển Đến lúc đó Nhân tộc cường đại, kết cục của hai chủng tộc các ngươi, cũng chỉ có một, biến thành nô lệ. Nếu ta phát lệnh trinh thảo đại lục, mấy ngàn vạn binh lính Trung Hoa tinh nhuệ lập tức có thể xâm lấn hai thế lực lớn của các ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ lại một chút, hai thế lực lớn các ngươi tương lại sẽ gặp phải hạ chẳng như thế nào. Nghe hắn nói thế, trên mặt tinh linh nữ thần bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng, nàng cũng biết được những điều phân tích của hắn. Lần này nàng tiến đến thần điện, mục đích chính là muốn nói cho thần điện phục, làm cho thần điện trở thành một thế lực phản đối đoạn vân. Nhưng nàng không ngờ người cầm quyền chính thức của thần điện, chính là hắn. Đoạn vân nay trở thành một đại giáo hoàng biến thái, không thèm quyền gì khác mà chỉ nắm thật chặt quân đội và vũ lực trung đoan. Bây giờ tất cả quân đội thần điện, sai khi trải qua cải cách quân sự được tập luyện như một binh lính của Trung Hoa, Thời gian hơn hai tháng qua, qua hơn 10 ngày quân huấn, cuộc cách tân kết thúc, xem ra ý thức của quân đội đã sớm trải qua một phen tẩy não, nhất là nhanh sói bộ đội. Sau khi hắn phái ra rất nhiều sĩ quan quân đội tiến hành cải tạo, 10 vạn thần điện kỵ sĩ đều biến thành Trung Hoa nanh sói kỵ sĩ, hơn nữa thần vốn đã biến mất hơn 1.000 năm rồi. Người của thần điện cho dù có sùng bái như thế nào đi nữa... Sau khi trải qua hơn 10 ngày Cũng sớm đã chỉ còn lại danh nghĩa mà thôi Tín ngưỡng hà Sớm đã trở thành một loại hư vô viễn cổ Thần thoại mờ ảo rồi Thấy vẻ mặt tinh linh nữ thần Đoạn vân nói tiếp Nữ thần đại nhân Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề Không biết ngươi có thể trả lời cho ta được không Đoạn vân đại nhân xin cứ hỏi Ta muốn biết Ngươi rốt cuộc có phải là tinh linh nữ thần không Đoạn vân hỏi rất nghiêm túc. Đoạn vân đại nhân vì sao nói những lời ấy? Tinh linh nữ thần hỏi vẻ khó hiểu. Đoạn vân nghiêm chỉnh nói. Hỏi như vậy mà ngươi không nghe rõ sao? Ta đây đổi câu hỏi khác nhé. Cái gì gọi là thần? Đoạn vân đại nhân không biết thật sao? Nên biết thủ hạ ngươi? Với mớ thực lực này thì cũng có thể xem là kinh khủng rồi. Chẳng lẽ một định nghĩa đơn giản về thần mà cũng không biết sao? Tinh linh nữ thần nghi hoặc hỏi. Hắn nói vẻ nghiêm túc, nữ thần đại nhân, nếu ngươi nói cho ta biết chỉ cần thực lực đạt tới một bậc nhất định thì thành thần thì ta đây rất muốn biết. Vì sao ba nhĩ hy đặc hải hoàng cấp 13 chỉ có thể tự xưng là hải hoàng, còn con thần lằn tạp tây cách nhị cấp 12 lại được người ta xưng là long thần. Xem ra đoạn vân đại nhân cũng đã tìm hiểu khá kỹ về họ. Vậy đại nhân nghĩ xem tại sao tạp tây cách nhĩ lại khác với ba nhĩ hy đặc. hắn ngẫm nghĩ một lát, nói, ngươi đừng nói với ta là vì tất cả dòng đều nhận tạp Tây cách nghĩ là thần, còn hải tộc thì chỉ nhận hải thần bác Tây đặc là thần thôi. Nữ thần gật đầu không nói gì, ta xem như hiểu được rồi. Thật không ngờ thần, lại chỉ là một loại sinh vật dối gạt mình dối gạt người. Thật sự là buồn quá. hắn khoái chí cười ha ha, tại sao đại nhân nói những lời như vậy? Nữ thần cau mày nói. nhìn mụ đàn bà xinh đẹp trước mắt, đoạn vân chỉnh lại sắc mặt nói, chiếu theo thuyết pháp của ngươi, thần chỉ là một loại hình tượng mà mọi người ký thác mà thôi, tỉ như nói tạp Tây cách nhị, hắn vốn chỉ là đầu thánh long, vì thực lực cường đại, đã trở thành một thần thoại trong long tộc, tất cả long đều cho hắn là thần minh, còn ngươi, bởi vì có tín ngưỡng của tinh linh nhất tộc, cũng có thể xưng là tinh linh thần, còn sinh mạng nữ thần, Cũng vì trên đại lục có rất nhiều tín đồ nữ thần. Nên trở thành một phương thần minh. Lúc này thực lực hải hoàng tuy có cường hãn Nhưng vì dân chúng hải tộc đều đã đặt cả niềm tin vào hải thần. Hơn nữa bản thân hắn cũng tín vào hải thần. Hắn cứ một mạch chỉ là hải hoàng. Nếu muốn làm thần. Đầu tiên là chính mình phải tin mình một là vị thần. Cứ như vậy ngươi sẽ không tin có thần nữa. Lúc trước. Chỉ cần ngươi tạo cho mình một sự tích thần thoại. Trải qua vô số lần tuyên dương, ngươi cũng sẽ thành một hình tượng được mọi người ghi tạc trong lòng. Nữ thần đại nhân, nói thế có đúng không? Đoạn vân đại nhân giải thích rất cô đọng. tựa hồ không có gì không đúng cả. Tinh linh nữ thần bình thản nói với hắn, một lần nữa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tinh linh thần. Hắn cất giọng với vẻ uy hiếp, nữ thần đại nhân, ta muốn biết thần tộc các ngươi rốt cuộc là sinh vật bất tử được sinh ra từ nơi nào. Chuyện được phát miễn phí tại web, mới.com chương 264, ý dục đại chiến nữ thần Đoạn Vân Đại Nhân. Ngươi hỏi như vậy, ta có thể hiểu, ngươi thực ra muốn hỏi ta về nguồn gốc của thần phải không? Tinh linh nữ thần cười khẽ nói, Đoạn Vân diễu cợt cười nói, tin nơ Đại Nhân quả nhiên cực kỳ thông minh, việc này là bí mật của thần giới, xin thứ cho ta không thể nói ra được. Tinh linh nữ thần ngọt nhạt trả lời, ta đây chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc từ đâu tới nơi này, theo ta được biết, toàn bộ thông đạo giữa thần giới và đại lục đã bị phong kín, thần đã không thể đi tới đại lục này nữa rồi. Đoạn vân tiếp tục truy vấn, đoạn vân đại nhân, mặc dù ta không biết ngươi đã dựa vào cái gì mà đối kháng được với long thần tạp tây cách nhĩ và hải tộc vốn có thực lực không thua gì thần giới, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. ta không hề sợ ngươi chuyện ngươi hỏi ta không nhất định phải bồi đáp tiner lộ vẻ không vui nói đoạn vân không để ý đến vẻ mặt hờn giận của tiner hắn truy tiếp mấy bữa trước long thần tạp tây cách nhị trở về từ ma giới tiếp theo ngươi lại đột nhiên xuất hiện trên đại lục này tinh linh nữ thần ngươi cũng từ ma giới trở về ngự khí tiner có vẻ căng thẳng lên đoạn vân đại nhân Chẳng lẽ hôm nay ngươi không áp bức người như thế thì không được sao? Ngươi nên biết. Mặc dù ngươi có thực lực đánh bại được Long Thần và Hải Hoàng. Nhưng chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng nắm chắc có thể đánh bại cả ta sao? Đoạn Vân cười rất thoải mái. Nói, tinh linh nữ thần đại nhân. Ngươi có chút nghi vấn về thực lực của thủ hạ ta sao? Ta cũng xin mạo muội đoán thử vài việc nhé. Vài năm trước, tinh linh nữ thần T nơ. Vì nguyên nhân nào đó mà vẫn ở tại ma giới Gần đây thông đạo không gian giữa mộng đa lợi Á và ma giới mở ra một chút Do đó ngươi và cả long thần tạp Tây cách nhị đã trở lại đại lục Chính xác là từ ma giới trở lại đại lục Còn từ việc tinh linh và thú nhân bộ tộc ngàn năm nay Vẫn luôn luôn phát sinh thánh chiến với tín đồ của sinh mạng nữ thần Ta khẳng định ngươi và thần thú không ít thì nhiều đã đắc tội với sinh mạng nữ thần Rồi bị nữ thần trừng phạt Sau đó trước mặt những tín đồ lại biểu lộ sự bất mãn của các ngươi, Do đó mới sinh ra thánh chiến ngàn năm nay Sức tưởng tượng của đoạn vân đại nhân thật sự là phong phú Ta khâm phục Nhưng nếu đoạn vân đại nhân không có chuyện gì nói nữa thì ta đây xin cáo lui trước Nói xong Tina xoay người muốn bỏ đi Đoạn vân lập tức ra hiệu Sáu đại thần long lúc này phi thân chặn phía trước Tina rồi vây kín nàng lại Đoạn vân đại nhân Ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng... Bằng vào thực lực của ngươi mà có thể lưu ta lại sao? Ánh mắt tiner phẫn nộ nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân coi như pha. Cười cười nói, thủ hà của ta không có bao nhiêu thực lực cả. So với tinh linh nữ thần cường đại tự nhiên còn kém nhiều lắm. Nhưng hình như Tạp Tây Cách Nhĩ và Ba Nhĩ Hy Đặc cũng có nói với ta những lời tương tự như vậy. Còn kết quả, nữ thần đại nhân... Tinh linh là một chủng tộc thiện lương, hơn nữ ngươi là tinh linh thần. Nhân phẩm của ngươi chắc cũng sẽ không kém lắm, đoạn vân ta cũng không thích giết người. Nhất là người tốt, lại là một nữ thần trông rất xinh đẹp, nhưng chỉ cần ngươi hứa với đoạn vân ta vài điều kiện. À không đúng, vài đề nghị, chỉ cần ngươi đáp ứng ta vài đề nghị, chúng ta xem như sẽ trở thành bằng hữu, hay ít nhất chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Đoạn vân đại nhân có chuyện gì muốn nói. Nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết. Ta tuyệt đối sẽ không chịu sự uy hiếp nào của ngươi đâu. Ta muốn tinh linh nhất tộc các ngươi nên cân nhắc một lần nữa về việc gia nhập Trung Hoa gia tộc. Ngươi đừng quá đáng. Điều kiện này, ta quyết không đồng ý. Tinh linh nữ thần xem ra đã nổi giận thật sự. Đoạn vân đang muốn nói tiếp. Đạt nhị ba đứng một bên không nhịn được vội nói với đoạn vân, lão đại. ngươi lằng nhằng như vậy làm gì một con đàn bà thôi mà cứ ùa lên kéo mụ xuống đất giã một trận có phải đơn giản hơn không nghe đạt nhị ba nói đoạn vân trợn tròn mắt thật muốn gõ vào đầu hắn một cái cho thật đau ngươi cũng quá đáng thật trước mặt nữ thần mà ngươi không thể lịch sự một chút hay sao làm thế là đắc tội với thần đó sau này chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao Còn phì tử thì ngược lại đưa ra một vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Lão đại, đại tỷ tỷ đây xinh đẹp như vậy. Ngươi sao nỡ nhẫn tâm. Nhưng chúng ta cũng nên đánh vài trận gọi là trao đổi học tập cũng tốt. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng xuống tay quá nặng nhé. Diệp cô thành ghé tai đoạn vân nói, thiếu ra. Mụ đàn bà này có thực lực rất mạnh. Chúng ta chưa chắc có thể đánh thắng được nàng đâu. Ta đánh giá sơ bộ. Cấp bậc năng lượng của nàng so với ba nhĩ hy đặc có vẻ mạnh hơn vài phần, nhưng cũng chỉ vào khoảng cấp 13 sơ dai thôi. Nhưng ngài xem, nàng rõ ràng là một ma pháp sư, không phải một người chuyên đánh cận chiến. Hơn nữa chúng ta cũng không biết phương thức chiến đấu của nàng sẽ như thế nào, dù sao những cao thủ đại chiến với chúng ta trước tới giờ đại để đều là thuộc hệ chiến đấu. Đối với loại cao thủ không thuộc hệ chiến đấu mà có thực lực đến cấp bậc này, Chúng ta quả thật không dễ ứng phó đâu. Nghe Diệp Cô Thành nói thế. Đoạn Vân có vẻ hơi buồn chồn. Thực lực cấp 13 sơ dai. Nếu nàng là một đầu giá thù. Đoạn Vân cứ để bảy đại cuồng chiến sĩ cấp 12 sơ dai trực tiếp lao lên xé nàng làm vài mảnh. Nhưng theo như Diệp Cô Thành nói thì quỷ mới biết phương thức chiến đấu của nàng rốt cuộc là cái gì. Thất sách quá. Sớm biết thế. Đoạn Vân đã điều động tất cả thực lực của mình đến rồi. Đến lúc đó, bằng vào thực lực của ba siêu cấp thần long cấp 12 trung giai, cộng thêm 10 đại thần long sơ giai, cùng với đôi ngũ lão bà của mình vốn có ma vụ song tu cùng lao lên bùi dập mụ đàn bà đẹp như hoa này, cho dù nữ thần cũng khó mà sống nổi, nhưng trong lúc này, sáu đại thần long đang rằng co với mụ, không biết có thể có thực lực để liều mạng hay không nữa. Bảy đại cuồng chiến sĩ tự nhiên thì có thể Nhìn vào thái độ của mụ đàn bà này, tử hồ cũng hơi kiêng kỵ mình, hơn nữa mình mà bắt được tinh linh nữ thần thì cũng có nhiều chỗ tốt xài được, chỉ cần bắt được mụ thì cả tinh linh nhất tộc không thể không thần phục, còn thú nhân đế quốc cũng chỉ còn nước đầu thân dưới cờ của Trung Hoa gia tộc thôi, đoạn vân lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ giới tử của mình, âm thầm đưa cho Diệp Cô Thành, rồi ra lệnh cho hắn chia cho đám thủ hạ mỗi người một viên thuốc uống ngay vào. Đoạn vân tin rằng, trận chiến này nhất định phải đánh. Về phần rốt cuộc có hiệu quả hay không thì phải nhìn vào sự chuẩn bị. Cái đoạn vân đưa cho Diệp Cô Thành là siêu cấp tẩy tủy đan. Thực lực của 120 thú nhân đã dừng lại ở cấp 11 sắp đột phá tới đỉnh giai. Một viên siêu cấp tẩy tủy đan cũng đủ để họ đột phá tới cấp 12. Về phần lực lượng đám thủ hạ cấp 12, mặc dù siêu cấp tẩy tủy đan không đủ làm tăng giai vị cho họ, Nhưng có dược hiệu tẩy tủy đan thì coi như cơ hồ có một tấm thân bất tử. Sau khi đám thủ hạ đã âm thầm uống xong thuốc, đoạn vân quay về nữ thần lúc này bị sáu đại thần long vây quanh nói, Ti nơ, theo như thủ hạ của ta nói, chúng ta chỉ cần trao đổi học tập giao lưu văn hóa thôi, qua đó cũng có thể kết chặt thêm tình thân hữu một chút. Ngươi đừng quá đáng, tuy rằng thủ hạ của ngươi chẳng có ai là đơn giản cả, nhưng ngươi chớ quên. Ta là tinh linh thần, chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn làm kẻ thù với cả thần giới sao? Bị đoạn vân truy bức, khuôn mặt nữ thần trở nên nhăn nhó rất khó coi. Chính vào lúc đó, đoạn vân thấy được một chút dị động trong cơ thể nữ thần. Trên người nữ thần tựa hồ có vài tia ma tính, tình huống như vậy. Đoạn vân đã từng thấy một lần trên người tạp Tây cách nhị từ ma giới trở về. Xem ra mụ đàn bà này thật sự là từ ma giới trở về. Thời gian ngàn năm, trải qua cuộc sống nơi ma giới, thân thể chắc chắn sẽ có chút bất đồng, nhưng nếu không phải nhờ thần thức vừa quỷ dị vừa biến thái của đoạn vân, cộng thêm kiến thức thu thập được qua rất nhiều công cuộc nghiên cứu về cấu tạo thân thể, nếu muốn phát hiện dị động trên người tinh linh nữ thần quả là một việc không dễ dàng, ta càng ngày càng tin ngươi từ ma giới trở về, còn việc ngươi nói ta muốn đối địch với cả thần giới, nếu đoạn vân có thực lực này thì ta chắc cũng sẽ làm như vậy đoạn vân cười nói chẳng lẽ ngươi thực sự dựa vào mấy tên thủ hạ giai bị bèo bọt thế này mà chống lại với ta sao vừa rồi ngươi bất kính với ta ta có thể không so đo mà bỏ qua nhưng ngươi nếu cứ bức người quá đáng cho dù là thần ta cũng phải có chút tự trọng chứ tiner vừa nói vừa cười nhạt với đoạn vân đối địch với cả thần giới làm gì mà dám chứ Trong lòng Tina vẫn rất buồn chồn lúc này chư thần ở thần giới căn bản không thể tới đại lục này. Tinh linh nữ thần chỉ một mình một ngựa, nếu trước mắt phát sinh xung đột với nam nhân kỳ quái này thì có thể rất nguy hiểm. Tinh linh nữ thần nghe tin tạp Tây cách nhí bị đoạn vân tiêu diệt mới mò đến đại lục này. Do đó cũng không rõ ràng lắm về việc xảy ra với long thần, nhưng gần đây Tina cũng nghe qua về việc đoạn vân có mâu thuẫn với hải giới. Trong cuộc đại chiến với hải tộc, rất nhiều cao thủ của hải tộc đã bỏ mình ở Á Cương của Đoạn Vân. nơ với thực lực một người, làm sao có thể chống lại Đoạn Vân đây? Mặc dù tinh linh nữ thần nhìn không thấu thực lực đám thủ hà của Đoạn Vân, nhưng bằng vào trực giác, nàng biết đám thủ hà của Đoạn Vân tuyệt đối không kém mình bao nhiêu. Nàng đã cảm nhận được sự uy hiếp từ sáu con ma thú kỳ quái còn uy nghiêm hơn cả long thần đang vây quanh nàng. Còn thêm 7 tên cuồng chiến sĩ đang hộ vệ bên người Đoạn Vân. Mấy tên đó cũng có thực lực tuyệt đối kinh khủng. Ngoài ra còn một đám ma thù. Mặc dù giai vị họ có thể yếu hơn mình khá nhiều. Nhưng nếu hợp lực lại thì quả hôm nay mình thực sự có lẽ lành thi ít mà giữ thì nhiều. Diệp cô thành trả cái lọ thuốc lại cho Đoạn Vân. Rồi ghé tai Đoạn Vân nói thầm thiếu ra Ngoại trừ sáu thần long đang vây quanh mụ đàn bà đó. Mọi người đều đã phục dụng thuốc cả rồi. Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng. Thực lực Diệp Cô Thành mấy ngày hôm trước sắp đột phá tới hậu dai rồi. Hôm nay dưới sự trợ giúp của Dược Hoàn, Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ đạt tới hậu dai. Còn 120 thú nhân, trước giờ chỉ phục dụng đặc cấp tẩy tùy đan. Bây giờ được một viên siêu cấp tẩy tủy đan trợ giúp đã có thể đạt tới cấp 12 sơ dai. 20 đại siêu cấp ma thú của gia tộc, còn 7 đại cuồng chiến sĩ. Dưới sự trợ giúp của thuốc men đã có thể ổn định thực lực mình tuyệt đối ở cấp 12 sơ dai. Về phần 5 đại ma sùng chắc chắn cũng sẽ củng cố thực lực của mình ở cấp 12 trung giai Đoạn vân quay sang tinh linh nữ thần trước nhà nói, nữ thần đại nhân, chúng ta tỉ thí vài trận nhé. Cũng chỉ là học tập luận bàn thôi, chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com Chương 265 Quỷ dĩ triệu hoán cử thạch tượng Đoạn Vân Chẳng lẽ ngươi tưởng ta dễ bị uy hiếp lắm sao Sắc mặt tinh linh nữ thần bắt đầu trở nên rất khó chịu Nàng biết chuyện hôm nay Cơ bản đã không thể giải quyết hòa bình được nữa Đoạn Vân dùng vẻ mặt nghiêm túc nói Tiner Đừng tưởng rằng ngươi tự xưng là tinh linh nữ thần là ghê gớm lắm May là chúng ta kịp thời chạy tới Chứ không ta nghĩ Trung Hoa thần điện Còn cả những dân chúng bình thường ở sinh mạng thành Chắc có lẽ đã thành vong hồn dưới tay của ngươi rồi Ngươi thân là tuyệt đối cường giả cấp 13 Dù chỉ là tiện tay một kích Lực công kích cũng lớn hơn nhân tộc võ sĩ bình thường biết bao nhiêu lần mà kể Ta thật khó có thể tưởng tượng được một kích vừa rồi Nếu không phải nhờ mấy vạn tướng sĩ của ta hợp lực ngăn cản Chắc mấy vạn thủ hà của ta rốt cuộc chắc chết la liệt rồi tinh linh nhất tộc được xưng là một chủng tộc thiện lương Theo ta thấy việc này không hoàn toàn chính xác Một tinh linh thần cũng là một tên giết người điên cuồng coi mạng người như cỏ rác Cả đời ta ghét nhất là loại đàn bà giống như ngươi Lòng dạ độc ác mà luôn luôn ra vẻ thuần khiết Ngươi nói ta giết người điên cuồng hà? Còn ngươi thì sao Chẳng lẽ ngươi giết người ít lắm sao Nghe đoạn vân nói thế Tinh linh nữ thần rốt cuộc không duy trì được vẻ cao quý của nữ thần nữa. Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, Thanh âm cũng bắt đầu trở nên hơi chói tai. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Nói, đoạn vân cũng giết người. Nhưng đoạn vân ta còn tạo phúc cho nhiều người hơn. Ta thừa nhận, khi thống nhất đại lục nhân tộc, đã từng làm chết 10 vạn tướng sĩ nhân tộc. Việc chết người trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Đoạn vân ta trước giờ không hề tự xưng là hạng người thiện lương gì cả. Giết người kiểu gì cũng là giết người. Ta sẽ không như mấy vị thần bề ngoài xinh đẹp mà bên trong dối trá. Ngươi không có đảm lượng tiến đến A nhị ti tư. Tưởng bằng vào thân phận và thực lực thần thánh của mình mà hoành hành ở thần điện. Thậm chí còn có ý định động thủ giết người sao? Ta muốn biết lão bà ngươi có phải sắp tới thời kỳ mãn kinh. Ngươi ở ma giới lâu ngày quá nên đã đọa lạc vào ma đạo rồi. Hôm nay ta phải ra tay rồi. Dù sao ngươi cũng không có ý định buông tha cho ta. Tại sao ta không tiện tay tiêu diệt ngươi luôn? Vừa rồi sở dĩ ta khách khí với ngươi như vậy là còn có chút kiêng kỵ ngươi có năng lực đối phó với hải tộc. Chịu chết đi. Sắc mặt trở nên xấu xí. Nàng vừa nói dứt lời lập tức quay về đoàn người đoạn vân phát ra một quầng năng lượng. Nhưng quầng năng lượng của nàng lập tức bị Diệp Cô Thành đánh tan. Diệp Cô Thành chỉ tiện tay một kích. Dùng cường độ tối đa của cấp 12. Bằng vào đấu khí dịch hóa trong cơ thể. Cộng với thực lực đã sắp đến hậu dai. Tự nhiên có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng. "Số nữ nhân. Ngươi dừng lại cho ta. Đoạn vân ngữ khí rất bất thiện quát Tina. Dưới tiếng hô hào của đoạn vân. Tina tạm thời không động thủ nữa. Sáu thần long cũng không có dám phát khởi tấn công mụ đàn bà này khi chưa có lệnh của đoạn vân. Ngươi muốn thế nào? Muốn đánh thì đánh đi. Vị tinh linh thần này cơ hồ sắp nổi điên rồi. Từ đầu tới giờ, đoạn vân cứ một mạch gọi nàng là lão bà. Còn bây giờ lại mắng nàng là số nữ nhân. Phải biết rằng, mặc dù nàng đã hơn vạn tuổi, nhưng nàng vốn là thần. Hình dạng này chính là niềm tự hào lớn nhất của nàng. Tinh linh nữ thần lúc này nhìn qua cũng khoảng 20 tuổi, nhìn qua nàng cũng có không ít những nét đẹp thuần khiết của tinh linh tộc. Tai hơi nhọn, thân thể thon dài, gương mặt thanh tí đẹp tự nhiên, tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của thiên nhiên. Nàng thân là tinh linh nữ thần, cả người cao thấp tản ra một loại khí tức rất tự nhiên, ánh sáng ẩn hiện, tựa hồ cả tấm thân nàng được bao phủ trong làn kim quang. nhưng đoạn vân không có tâm tình mà hâm mộ nét đẹp của mụ đàn bà này. bây giờ hắn mắt như tóe lửa chừng mắt nhìn vào mụ đàn bà trước mắt, vẻ mặt rất bất thiện, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. đoạn vân nói dành mạch từng chữ một, tinơ. nếu ngươi muốn đánh ở đây, vậy cả sinh mạng thành còn có thể tồn tại nữa không? ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi ngộ thương một người dân bên trong thành. Đoạn vân ta sẽ trực tiếp xóa sổ cả tinh linh xâm lâm khỏi bản đồ mộng đa lợi á. Không thể nào. Đoạn vân đại nhân giết người thành tánh. Lại để mắt tới tánh mạng. Con kiến, này hà. Thật sự là kỳ lạ. Tina ra vẻ giật mình nói với đoạn vân. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Nói, con kiến. Chẳng lẽ thần minh các ngươi cao quý lắm sao? Ở phía tây sinh mạng thành có một đỉnh núi hoang. Chúng ta tới chỗ đó đi. Nếu ta bất chấp tất cả đánh nhau ở trên bầu trời sinh mạng thành thì sao? Tinh linh nữ thần cười nói với đoạn vân. Đoạn vân sắc mặt lạnh lùng. Lúc này quay về không trung hô to, đặc lạc phu nghe lệnh. Phát trinh thảo lệnh cho các chư quốc trên đại lục. Tập trung một ngàn vạn nhân tộc tinh nhuệ nhất. Cường công tinh linh xâm lâm. Ta muốn cả tinh linh vương quốc không tồn tại nữa. Coi như ta sợ ngươi đi. Chúng ta đi tới đỉnh núi phía tây. Tinh linh nữ thần hướng về đỉnh núi phía Tây bay đi. Sau khi thu hồi mệnh lệnh, Đoạn Vân và một đám thủ hạ cũng bay theo sau. Mỹ danh Đoạn Vân yêu dân như con lập tức lan truyền khắp đại lục. Một cường giả yêu quý dân chúng. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với dân chúng trên đại lục thì một quân vương như vậy mới xứng đáng là một quân vương. Trên bầu trời đỉnh núi ở thành Tây, Đoạn Vân dẫn một đám trung đoan. Đứng trong không trung đối diện với Tiner Chỉ bằng vào thân thể Bất kỳ một thủ hạ nào của ngươi Cũng không đánh lại ta Ta thân là tinh linh thần Chỉ cần nơi nào có thực vật Thì ở đó chính là thiên hạ của ta Đoạn vân cười nói Ta biết Ngươi không phải chỉ là một tinh linh Có thực lực mạnh hơn bình thường sao Có gì đặc biệt hơn người chứ Đây chính là nguyên nhân ta không trực tiếp Đi tìm tinh linh gây phiền toái Ở trong tinh linh xâm lâm Chỉ cần có ngươi thì đại quân nhân tộc đừng mong công phá được Nếu giao chiến với ngươi trong tinh linh xâm lâm Ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì cỏ giai binh Việc này đối với tinh linh thần như ngươi kia tuyệt đối là một việc rất dễ dàng Nhưng hôm nay Nơi này tự hồ không có nhiều thực vật lắm Kỳ quái vậy Làm sao nơi này chỗ nào cũng đều là những tảng đá chọc lóc thế kia Còn có một chút bùn đất nữa Tinh linh nữ thần lắc lắc đầu Nói, Đoạn Vân Đại Nhân nói đùa rồi, dùng một hệ triệu hoán thuật triệu hoán cây cối thì làm sao có thể đối địch được với những thủ hạ thực lực cường hãn của Đoạn Vân Đại Nhân được chứ? Nếu Đoạn Vân Đại Nhân cảm thấy hứng thú với triệu hoán thuật của ta, ta thật ra có thể cho Đại Nhân có được thêm một chút kiến thức. Tinh linh nữ thần tinơ bắt đầu minh sướng, thân thể nàng cũng bắt đầu nhảy múa, cả người tản ra bạch quang. Năng lượng trong tay từng chút một lan rộng ra ngoài thấm vào tòa thạch sơn, tảng đá núi. Theo nguồn năng lượng của nàng xuất ra càng lúc càng lớn, tỏa thạch sơn bắt đầu giao động. Tiếp theo đoạn vân thấy một người khổng lồ bằng đá thân cao 10 xé tung tảng sơn thạch bước ra ngoài. Theo tiếng minh sướng của tinh linh nữ thần, năng lượng bên trong những tượng đá khổng lồ nhanh chóng gia tăng. Còn số lượng của chúng cũng tăng lên không ngừng. Ước chừng vài phút sau... 20 tượng đá khổng lồ đã tập trung thành một nhóm đứng dưới chân tinh linh nữ thần. Nhìn nhìn đám tượng đá khổng lồ này, đoạn vân không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ đây chỉ là biểu diễn? Dùng những hòn đá bình thường làm tượng đá khổng lồ, trước không nói tới tốc độ của chúng ra sao, chỉ nói về thân thể dành dàng khổng lồ của chúng, chắc chẳng thể chịu nổi một kích của đám thủ hạ đoạn vân. Hòn đá biến thành người khổng lồ, Làm gì có độ linh hoạt chứ, cứ nhắm thẳng vào chúng mà đánh là được, thiếu ra. Đám tượng đá khổng lồ này rất không đơn giản, năng lượng của chúng chẳng kém gì cấp 12 trung giai. Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân, nghe Diệp Cô Thành nói thế. Đoạn Vân lúc này xuất ra thần thức đánh giá 20 tượng đá khổng lồ trước mắt một phen. Quả nhiên, cấp bậc năng lượng không ngờ đạt tới cấp 12 trung giai. Hơn nữa năng lực phòng ngự của tượng đá cũng cũng không tệ như Đoạn Vân tưởng tượng. Thông qua thần thức thăm dò, Đoạn Vân phát hiện cấu tạo thân thể tượng đá rất phức tạp. Giữa những hòn đá tràn ngập năng lượng hổ thể cường đại, giữa năng lượng và những hòn đá cũng có một vài thứ dễ cây thực vật gì đó bảo vệ. Chúng căn bản không giống tượng gỗ không có sinh mạng. Những tượng đá này tựa như sinh vật có trí tuệ. 20 tên gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thế? Vì tử đúng là một đứa trẻ con, luôn luôn rất tò mò đối với với những loại đồ vật kỳ lạ. 20 tên cấp 12 trung giai đó, phải làm sao bây giờ? Kêu ai lên đấu đây? Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân, với lũ gia hỏa này, nếu cho ta một đánh một với chúng, ta có thể cứ nửa phút giải quyết một tên. Đạt nhị ba giờ nắm tay lên nói với đoạn vân, thiếu gia, mấy người chúng ta có thể miễu sát bọn chúng. Pháp Lạp Kỳ nói với Đoạn Vân: "Ta cũng có thể miếu sát bọn chúng. Năm đầu Thần Long, một chống lại hai, bằng vào thân pháp linh hoạt, tuyệt đối có thể không bại được." Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân, còn Ngưu Đầu Thú Nhân Khai La, đội trưởng thú nhân hộ vệ nói với Đoạn Vân: "Thiếu gia, thú nhân chúng ta cũng có không ít người đã đột phá tới cấp 12 rồi. Chúng ta phái những người này lên chắc cũng có thể chiến thắng bọn chúng." Cho chúng ta lên đánh nát bọn chúng nhé. Nghe đám thủ hạ nói thế. Đoạn vân trợn tròn mắt. Thấy tinh linh nữ thần có vẻ hơi nóng ruột. Đoạn vân hỏi. Nữ thần điện hạ. Có thể cho ta biết 20 cao thủ này từ đâu tới không? Nữ thần cố nén nguồn năng lượng đang bấn loạn trong cơ thể mình. Cười nói. Đoạn vân đại nhân. Chỉ sợ việc này không được. Bây giờ xin mời ngươi phái thủ hạ của ngươi ra đây. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát. Quay đầu nhẹ giọng hỏi Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành, năng lượng sinh mạng của mụ đàn bà này có giảm xuống không vậy? Thiếu ra, vừa rồi năng lượng của mụ quả thật đã giảm xuống, nhưng mụ vẫn có thực lực cấp 13 sơ dai như trước. Diệp Cô Thành trả lời, đoạn vân cười cười quỷ dị, sau đó quay về đám thú nhân phía sau ra lệnh, thú nhân vệ đội nghe lệnh. Trận chiến này, ta giao cho các ngươi, cho dù địch nhân cường mạnh đến đâu. Chắc chắn nó sẽ có nhược điểm Khi đối mặt với lũ tượng đá khổng lồ Cao hơn 10 thước này Các ngươi trước tiên dùng chiến thuật du đấu Đến khi biết được thật giả Và nhược điểm của địch nhân Sau đó mới nhất cử giết chết Một đám thú nhân gầm thét rung trời Nghe thấy đoạn vân nói thế Nữ thần giật mình Nàng cố ngăn cản đoạn vân Như thế nào Ta để 120 thú nhân nghênh chiến Với 20 tượng đá khổng lồ của ngươi Chẳng lẽ ngươi thấy việc này có gì không hợp lý sao? Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc Việc này thực ra cũng không có gì Chỉ có điều ngươi để nhóm thú nhân này nghênh chiến với tượng đá khổng lồ Có thực lực tương đương với cấp bậc phó thần Như vậy chẳng phải ngươi để cho họ chịu chết sao? Không được Tuy nói họ là thủ hạ của ngươi Nhưng họ vẫn là dân chúng của thần thù Tiner nói với vẻ mặt rất nghiêm túc Đoạn vân cười cười Nói ngươi đã không chịu điều kiện của ta, vậy thì ngươi cũng không có quyền phản đối ta phái ai xuất chiến. Gia tộc hộ vệ nghe lệnh, tiến công. Trong lòng Đoạn Vân thực ra đang băn khoăn về cái từ phó thần mà Tiner vừa nói. Mấy tên gia hỏa cấp 12 mà chỉ là phó thần, nói cách khác còn chưa phải là thần. Vậy thần rốt cuộc có thực lực như thế nào đây? Chẳng lẽ thần biến thái vậy sao? Sau một tiếng ra lệnh của Đoạn Vân, 120 thú nhân chạy về phía bọn tượng đá khổng lồ. Bắt đầu cuộc chiến đấu của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 266 Chiến hậu tái chiến định đổ cục sau đó. Hai bên triển khai hỗn chiến. 120 thú nhân thực lực sắp đạt tới cấp 12 nghênh chiến với 20 tượng đá khổng lồ cấp 12 trung giai. Nói cách khác. 6 thú nhân nghênh chiến 1 tượng đá khổng lồ. Chiến đấu như vậy, kết quả cũng rất khó đoán trước được, bởi vì 20 tượng đá khổng lồ đó rất quỷ dị. Ngươi nói chúng là sinh vật sao, nhưng thân thể chúng toàn làm bằng đá. Căn bản không đếm xỉa đến đau đớn, ngươi nói chúng không phải sinh vật sao, nhưng chúng lại có phương thức chiến đấu của mình. Hơn nữa tự hồ còn có cả trí tuệ nữa, chúng thậm chí còn có thể có vài cử động rất nhân tính. Tỷ như quay về đám thú nhân ngoác tay khiêu chiến, 120 thú nhân gia tộc, 6 người một tổ, quay về 20 tượng đá khổng lồ triển khai công kích. Trong tay họ cầm vẫn thiết đại kiếm, bằng vào thân pháp linh hoạt và thân hình nhỏ bé luồn vào những kẽ hở của tượng đá khổng lồ mà công kích. Hơn nữa thỉnh thoảng còn chém vào thân thể tượng đá khổng lồ vài kiếm, lúc mới đầu, thực lực đại bộ phận thú nhân võ sĩ đều chỉ dừng ở cấp 11. Tuy nói chỉ cách cấp 12 có một bước, nhưng chỉ một bước này cũng quyết định chất lượng đấu khí trong cơ thể. Dùng đấu khí cấp 11 mà đi công kích thân thể cấp 12 trung dai. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy nói vẫn thiết cự kiếm trong tay họ chẳng kém gì thần binh lợi khí. Nhưng thực lực không đủ thì cho dù là thần binh cũng không cách nào đả thương địch thủ được. Sáu phương vị công kích bất đồng. Năng lượng phòng ngự tượng đá khổng lồ chia ra chống cự. Cũng sẽ có một vài chỗ phòng ngự năng lượng yếu hẳn đi Cứ như vậy Kiếm kích của một vài thú nhân Cũng có thể gây ra vài vết nước nhỏ Trên người tượng đá khổng lồ Với tình huống trên chiến trường Đoạn vân cũng không có gì phải lo lắng Công kích của tượng đá khổng lồ Tuy rất mạnh Nhưng tốc độ công kích của chúng lại quá kém Nếu muốn đả thương người Trừ những đòn không mạnh Chứ muốn ra đòn thật nặng Thì cần phải có thời gian chuẩn bị Hơn nữa một phải chống lại sáu Tượng đá khổng lồ căn bản không thể tạo thành thương tổn gì đáng kể cho đám thú nhân này. Hình thể tượng đá khổng lồ thực sự quá lớn. Tượng đá khổng lồ cao hơn 10 thước. Chống lại đám thú nhân cao hai thước. Hơn nữa trong đám thú nhân có một vài tên có thể bay được. Nếu tượng đá khổng lồ muốn công kích thành công thú nhân thì quả thật có chút khó khăn. Nhiều kiến cắn chết voi. Vài thú nhân công kích tượng đá khổng lồ ở chính diện. Vài thú nhân khác thừa dịp chúng không đề phòng, trực tiếp công kích vào lưng tượng đá khổng lồ. Nhưng cũng có vài thú nhân còn công kích vào chân hoặc đầu gối ở những chỗ nối ở dưới thân của tượng đá khổng lồ. Vài thú nhân khác lại nhắm vào những khớp xương phía trên của tượng đá khổng lồ. Đôi khi cũng có vài thú nhân không cẩn thận bị tượng đá khổng lồ công kích chúng. Nhưng đám thú nhân tối đa cũng chỉ vì không chịu nổi lực công kích quá mạnh mà bị đánh bay. Nhưng dưới dược hiệu của siêu cấp tẩy tủy đan trong người, chỉ cần không bị vết thương chí mệnh thì có thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nói chung, phần lớn đám thú nhân đều cẩn thận tránh xa những đòn nghiêm trọng này. Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài được hơn 10 phút. Trong 10 phút này, 120 thú nhân thủ hạ của đoạn vân toàn bộ từ cấp 11 đỉnh giai đột phá tới cấp 12, đối mặt với cường giả. Dược liệu và ý chí chiến đấu đồng thời phát sinh đột biến về chất tạo nền tảng cho sự thăng cấp. Năng lượng đạt tới cấp 12. Công kích của đám thú nhân cũng sẽ khác hẳn. Mặc dù giữa sơ giai và trung giai luôn có tranh lệch không nhỏ. Nhưng tranh lệch này đối với đám thủ hạ biến thái của đoạn vân mà nói thì vẫn có thể dùng số lượng để bộ vào. Sau khi toàn bộ đám thú nhân đã đột phá. Thú nhân thay đổi phương thức tác chiến du kích. mà tiến hành những đòn công kích trực diện với đám tượng đá khổng lồ cứ một đội thú nhân sáu người họ không còn lựa chọn những chỗ nào sơ hở mà chọc vào nữa mà tập trung hỏa lực nhắm vào một điểm ra sức công kích sau khi thú nhân đầu tiên tạo thành một vết thương nho nhỏ trên đầu gối của tượng đá khổng lồ năm thú nhân còn lại sẽ lập tập trung triển khai công kích vào vết thương đó cứ như vậy một vết thương nho nhỏ, nhỏ. Sau đó bị sáu đòn nghiêm trọng liên tục. Chỗ núi sẽ không còn là chỗ núi nữa. Bởi vì nơi đó sẽ biến thành một mớ đá vụn. Tình huống bình thường, đám thú nhân sẽ tập trung vào phần dưới của tượng đá khổng lồ mà triển khai công kích. Mục tiêu công kích ở thân dưới chính là đầu gối. Đám thú nhân không ngừng tập trung vào một chỗ ở đầu gối mà đâm chém. Chỉ cần chém ra một vết nứt. Trải qua vài đòn nghiêm trọng. Một đầu gối của tượng đá khổng lồ này xem như tuyên bố cáo chung Một khi tượng đá khổng lồ một chân này không chịu nổi ngã xuống đất Các khớp nối khác trên thân thể sẽ trở thành mục tiêu công kích kế tiếp Không tới vài phút Tượng đá khổng lồ cấp 12 đã bị phá vỡ Hóa thành một đống đá Năng lượng hổ thể trên người tượng đá khổng lồ cũng vì tượng đá bị vỡ nát ra mà tiêu tán dần Cứ như vậy Những tượng đá khổng lồ lần lượt ngã xuống Còn những tượng đá khổng lồ còn sót lại Những thú nhân vừa phá xong một tượng đá khổng lồ này sẽ gia nhập vào một nhóm chiến đấu khác Đẩy nhanh tốc độ diệt vong của tượng đá khổng lồ Đến khi tiêu diệt xong tượng đá khổng lồ cuối cùng Tổng thời gian không quá 20 phút 120 thú nhân Dùng 20 phút đã hoàn toàn đánh bại 20 tượng đá khổng lồ Hơn nữa họ đã thành công đưa thực lực mình tăng lên tới cấp 12 sơ dai Đoạn vân một mực chú ý tới tinh linh nữ thần Đặc biệt là nét mặt của tinh linh nữ thần Đoạn vân phát hiện ra khi đám thú nhân vừa mới công kích Mụ đàn bà này đã có chút lo lắng rồi Khi thú nhân và tượng đá khổng lồ bắt đầu đánh nhau kịch liệt Vẻ lo lắng trên mặt Tina càng lúc càng rõ ràng Còn khi những tượng đá khổng lồ ngã xuống đất Vẻ mặt tinh linh nữ thần hơi mím môi lại một chút Đến khi tượng đá khổng lồ hoàn toàn thua trận Vẻ mặt tinh linh nữ thần thực ra lại trở nên rất bình tĩnh. tựa hồ không xảy ra việc liên quan tới mình vậy. Đám thú nhân vừa lui ra sau. Đoạn vân quay về nơ nói, nữ thần đại nhân, trận chiến này ngươi thua rồi. Trận chiến này đích thật là ta thua, nhưng ngươi cũng không hề đánh bại ta. Tinh linh nữ thần đến lúc này cũng bị đoạn vân kích thích chiến ý. Nàng lấy ra một cái pháp trượng, quay về đoàn người đoạn vân xuất ra một tư thế phòng thủ. Đoạn vân cười cười, nói, trong tay ngươi có đúng là pháp trượng chính thức của tinh linh nữ thần không đó, hay là đồ cướp đoạt ở đâu đó. Bây giờ ta xin hỏi một câu vừa rồi hai mươi tượng đá khổng lồ đó rốt cuộc là cái gì thế, thấy đoạn vân tạm thời chưa có ý định nghênh chiến. Tinh linh nữ thần cũng tạm thời thu hồi pháp trượng, đứng lơ lửng trong không trung thu hồi thế phòng thủ, đứng thẳng người lên, đáp lời, đoạn vân đại nhân. Ngươi đã muốn biết Ngươi đã đánh bại chúng Ta sẽ nói cho ngươi biết Chúng là những địa ngục sinh vật do ta triệu hoán tới Cũng chính là một loại linh hồn Nói đúng ra Chúng cũng không thể xem như địa ngục sinh vật Bởi vì bọn chúng là không có những đặc thù của sinh vật địa ngục hay loài người Chúng không có trí tuệ Chỉ là những sinh vật ở giữa địa ngục và nhân giới Ta triệu hoán chúng về Đưa bọn bọn chúng vào trong tượng đá Hơn nữa còn cung cấp cho chúng năng lượng và ý thức nhất định. Cứ như vậy, chúng cũng có thể chiến đấu thay cho ta. Nguyên lý triệu hoán phi dị thời không cũng dựa trên cơ sở này. Nghe tinh linh nữ thần nói thế, đoạn vân nghi hoặc một chút rồi hỏi, được rồi. Mấy cục đá vừa rồi làm sao mà được như vậy thế? Ta thấy mấy hòn đá bình thường, căn bản không có khả năng có độ cứng và tính linh hoạt như thế. Đó là một loại bí pháp. là do ta hao phí nhiều lượng năng lượng ngưng tụ mà thành, chỉ cần triệu hoán linh hồn ra, cung cấp đủ năng lượng, rồi đưa linh hồn vào cục đá, cho thêm vài dẻ cây dây rừng phụ trợ, chỉ vậy là đã có thể có được một tượng đá khổng lồ rồi, nhưng chúng chỉ duy trì được có nửa giờ đại lục thôi, vừa rồi cho dù ngươi thủ hạ ngươi không thể đánh bại họ, qua nửa giờ đại lục thì 20 tượng đá khổng lồ đó tự nhiên cũng sẽ vỡ ra. Tinơ giải thích Nói như vậy, chúng chính là một loại vật thể linh hồn rồi. Nghe thế, đoạn vân mỉm cười hỏi, cứ xem như vậy đi. Tino trả lời, cười cười rất quỷ dị. Đoạn vân nói, tinh linh nữ thần đại nhân, tiếp theo ngài còn có chiêu thức gì nữa không vậy? Hoặc ngươi chịu hoán vài tượng đá khổng lồ như vậy đánh với chúng ta được không? Tinh linh nữ thần cắn răng.